hồi thứ hai mươi bảy văn trọng ban sư về nước hoàng phi hổ thấy cử chỉ của tỷ can làm thinh lăm lăm đi thẳng ra ngọ môn liền sai hoàng minh châu kỷ lên ngựa theo sau coi thừa tướng đi đâu cho biết hai tướng ấy vâng lệnh ra đi lên lưng ngựa t ể can ra roi đánh ngựa như bay ước chừng sáu bảy dặm đường thì trước ngựa có một người đàn bà tay s á c h giỏ miệng dao rằng ai mua rau vô tâm không t ể can lấy làm lạ hỏi rau vô tâm là giống gì người đàn bà ấy vòng tay đáp rằng tôi là đàn bà nghèo khó đi bán rau vô tâm nếu người ta vô tâm thì sao người đàn bà trả lời nếu trống ruột thì sống người vô tâm thì chết tức thời tỷ can la lớn lên một c h à n g té xuống ngựa máu da thấm áo tắt thở có thơ thương tiếc tỷ can đề cúi dâng ngự a c h á t nghĩ mà thương đắc kỷ b ả y mưu hại đống lương bởi phép linh không ngậm miệng khiến nên bỏ mạng tại bên đường người đàn bà thấy tỷ can té xuống ngựa không hiểu nguyên do vì đâu thất kinh bỏ chạy hoàng minh và châu kỳ thúc ngựa chạy theo thấy tỷ can té dựa mé đường máu da lai láng nằm ngửa dưới đất hơi đã dứt rồi nguyên khi trước tử nha để lại một điệu phù và viết một lời trong ấy dặn tỷ can uống bùa thì mổ bụng không chảy máu và phải làm thinh về phủ thì còn bởi tỷ can tới số nên khiến hỏi người đàn bà mà chết có kẻ bàn rằng phải chi người đàn bà ấy nói người vô tâm cũng sống thì tỷ can chắc bình an nhưng nghĩ sống thác tại mạng nào phải nơi miệng đàn bà đã hỏi tỷ can hoàng minh châu kỷ thấy công việc xảy ra như vậy không có cớ gì liền g ụ c ngựa trở về đền thưa sự tình cùng hoàng phi hổ hoàng phi hổ vi tử nghe tin ấy thì thảm thiết vô cùng có quan đại phu là hạ chiêu hét lớn lên rằng hôn quân giết chú ruột trái lẽ quá t h ừ n g để tôi vào ra mắt nói rồi đi thẳng lên lục đài trong lúc ấy vua trụ đang cầm quả tim của t ỷ can hối quản gia đi nấu thì thấy hạ chiêu lên đài t r ọ n mắt tròn vo nhướng mày dựng ngược đứng ngó vua chẳng chịu thi lễ mặt đỏ phừng phừng vua trụ thấy thế phán hỏi trẫm không cho chỉ đòi khanh có chuyện chi vào ra mắt hạ chiêu tức căm gan nói tôi đến giết vua đây trụ vương cười nói từ xưa đến nay lẽ nào tôi thí chúa hạ chiêu s ỉ nhục hôn quân đã biết rằng tôi không lẽ thí chúa sao cháu lại đi thí chú ruột của mình khác nào con đã giết cha mình v à lại tỷ can là em ruột của đế ất chú ruột hôn quân nỡ nào nghe lời hồ ly đắc kỷ nấu tim chú cho nó ăn vì lẽ đó mà xét cháu giết chú được thì sau tôi giết vua là vậy nói rồi rút phi vân kiếm treo trên đài chém trụ vương tuy nhiên trụ vương là một người văn hay giỏi võ nên tránh khỏi ngọn đao hạ chiêu là con văn nên chém hụt trụ vương mất đà té nhào xuống vua trụ đùng đùng nổi giận gọi võ sĩ bắt liền bọn võ sĩ vâng lời áp lại hạ chiêu nói lớn lên ngừng tay lại đừng bắt hôn quân đã giết chú thì hạ chiêu phải giết vua ấy là lẽ công bình không lỗi chi cả hạ chiêu sợ ở lâu chúng bắt nói rồi nhảy xuống đài tự vận thương ôi nát thịt tan xương chết vô cớ có thơ đề rằng hạ chiêu nóng giận cũng không hờn bởi tại hôn quân ở bất nhân dạn g bấy tiếng tăm phân chẳng vị khá thương xương thịt nát chi sờn lòng vàng một tấm nên khen nữa mật đỏ ngàn cân muốn nặng hơn mình vóc tuy là g i e o xuống đất oan linh còn để rước sân đài bá quan văn võ nghe tin hạ chiêu g i e o mình xuống đất tự tử liền kéo nhau ra ngoài bắc môn thăm thấy hoàng thúc vi tử đức cử tang thọ chế l ạ i tạ bá quan hoàng phi hổ vi tử cơ tử và vi tử đức khóc than nước mắt bắn dài rồi tẩm liệm xác tỷ can vào quan quách để ngoài bắc môn cắt nạp cúng tế sảy nghe quân báo văn thái sư thắng trận trở về bá quan đồng lên ngựa ra ngoài mười dặm rước viên môn nghinh tiếp văn thái sư nghe tin liền truyền cho văn võ trở về đợi tại ngọ môn từ đằng xa người ta đã thấy thái sư văn trọng cưỡi hắc kỷ lân đi ngang qua cửa bắc nhìn thấy có rạp tang quàng linh cữu bên đường thì lấy làm ngạc nhiên nên hỏi linh cữu của ai đó quân thưa rằng linh cữu của ông á tướng văn thái sư thoáng nghe thất kinh trong lòng và tiếp tục nhìn l ụ c đài trực chỉ đến ngọ môn thì gặp các quan đón tiếp văn thái sư xuống ngựa cười chào các ông vẫn mạnh đã mười mấy năm nay tôi đi dẹp giặc bắc về xem phong cảnh khác xưa khá nhiều hoàng phi hổ đáp lời thái sư ở bắc hải có lẽ cũng hay tin thiên hạ l y loạn triều chính đảo điên lê thứ phân tán chư hầu phản bội rồi chứ văn thái sư tỏ vẻ suy nghĩ cất tiếng trả lời năm nào cũng nghe tin như vậy x o n g lẽ mắc bận việc binh gia giảng buộc nên chẳng về được nay nhờ ơn trời và hồng phúc thiên tử dẹp xong bắc hải chỉ muốn bay đến tận triều ca văn thái sư ngước nhìn văn võ bá quan rồi vội vã vào c h i ề u thấy ngự a án trước ngai đóng bụi biết là vua vắng lâm c h i ề u văn thái sư ngó phía đông hỏi rằng mấy cột đồng dựng chi đó quan chấp điện q u ỷ thưa thiên tử mới chế vật hành hình gọi là b à o lạc b à o lạc ra làm sao võ thành vương bước tới thưa thái sư ơi những quan dám nghị nào lòng ngay vì nước ba t ầ n g bào lạc cháy đỏ rồi xiềng t ỏ a trói người can ấy bó ốp vào cột đồng nổi lửa đốt bay hôi tanh khét cả đ è n một phút đã ra cho mạt từ khi chế ra bào lạc quan trung nạp chức kẻ trí ẩn mình tôi ngay liều tấm thân nghe những lời phân giải văn thái sư d i ậ m chân tức tối trợn ba con mắt gần t ó é lửa con mắt giữa là mắt thần nên hào quang chiếu sáng âm truyền quan chấp điện nổi trống giống chuông mời thiên tử lâm triều tất cả bá quan văn võ thấy thế lấy làm đẹp dạ hài lòng riêng trụ vương sau khi sắt tim tỷ can lấy nước trị bệnh cho đắc kỷ phục hồi trở lại người ấy yêu mơn trớn cùng người đẹp v ỗ n g quan đương giá vào tâu văn thái sư từ bắc hải mới về nổi trống đ è n để mời bệ hạ lâm triều í t kiến trộm vương cúi đầu ngẫm nghĩ rồi truyền cho đẩy xe rồng ngự đ è n lớn bá quan văn võ bái lạy thánh hoàng đã trở về an vị văn thái sư cũng làm lễ ra mắt trên bệ rồng trộm vương nghiêm nét mặt giả ơn thái sư đánh b á c hải người ngựa đều mệt mỏi nay đắc thắng trở về thì công trạng ấy sẽ được hậu tạ xứng đáng văn thái sư q u ỷ tâu đó cũng nhờ ơn trời và phước chúa trải qua mười lăm năm chinh phạt trăm trận đều bình an nguyện với lòng đem hết sức bình sinh đ ể n nợ nước dù ngoài xa ngàn dặm thần vẫn nghe rằng thiên tử lỗi nghi cũng lắm các nước chư hầu bội phản triều chính rối ren dân tình đồ thán những chuyện ấy có thật như vậy chăng xin bệ hạ phân giải tường tận vua trụ nhíu mày suy nghĩ trịnh trọng phán rằng khương hoàng sở dùng mưu thí c h ấ m ngạt sùng võ lòng nghịch mắng vua lỗi lầm ấy không thể nào tha thứ được nên c h ấ m hạ lệnh bêu đầu riêng về hai người con chư hầu lập mưu báo k i ề u c h ấ m lấy làm giận lắm văn thái sư thấy nhà vua ngụy biện lòng giận hỏi khương hoàng sở thí chúa ngạt sùng võ mắng vua ai sẽ đứng ra làm chứng cho bệ hạ vua trụ lặng người không nói văn thái sư thấy thế nói tôi đánh bắc hải những mười lăm năm trốn triều nội bệ hạ chẳng tu nhân tích đức chỉ biết đắm say t i ể u sắc giết chết tôi c h u n g làm một lòng chư hầu sinh tâm phản bội ngừng lại văn thái sư chờ xem phản ứng nhà vua rồi tiếp thần lấy làm thắc mắc về mấy trụ cột dựng ở hướng đông để làm gì vua trụ phán quan giám nghị mắng vua nên c h ấ m chế bào lạc mà trị tội loạn thần văn thái sư lại hỏi còn đài chi xây cao choán trở cả công trình vĩ đại vua trụ giả vờ ngạc nhiên à vì trời hè nóng bức c h ậ m xây cất lộc đài để hứng gió tuy nhiên nó còn có công ích cho nên từ trên cao ngó xuống thấy đủ mọi điều văn thái sư nghe thấy làm bất mãn lớn tiếng nói nay bốn bể chẳng an giặc giã quấy phá chư hầu trở mặt bởi bệ hạ vô ơn bạc nghĩa cứ miệt mài trong t i ể u sắc vậy mà còn chế ra b ả o lạc giết tôi can làm lộc đài cho dân khổ tiền bạc tiêu xài thỏa thích để cho lương thực cạn dần quân đói khổ phải bỏ chúa dân vì s i ê u cao thuế nặng oán vua văn thái sư ngừng lấy giọng ôn tồn kể tâu bệ hạ quan quân dân đều là tứ chi của bệ hạ nếu tứ chi lành lẽ thì thân thể mạnh tứ chi nghịch thì thân thể ngửa nghiêng vậy chúa lấy lễ đãi b ả y tôi tôi lấy ngay t h ở chúa tiên vương ngày trước tứ phương tám hướng d ừ n g lễ vòng tay cơ nghiệp vững vàng nhân dân vui vẻ nhưng từ lúc bệ hạ lên ngôi bắc hải dấy loạn tôi phải chinh phạt nhiều năm mới yên một cõi thế mà bệ hạ không biết lo cho vận nước đảo điên còn chọc giận chư hầu lê thứ lầm than gây điều tác tệ luật lễ chẳng ngó h à n g hôm nay tôi trở về đây tu chỉnh lại bệ hạ vào cung an nghỉ đợi tôi viết sớ dâng vua trụ rời long sàn trở về lộc đài một nước vua trụ đi xong thái sư văn trọng quay sang bá quan nói xin các ông khoan v ẻ dinh thẳng đến phủ tôi thương nghiệp bá quan văn võ đ ồ m theo văn thái sư hầu việc văn thái sư mời bá quan an tọa đâu đó rồi mới nói lão phu chinh phạt miền bắc lâu năm chẳng dám phụ lời tiên vương gửi gắm nên thường hỏi thăm tin tức tại triều tôi được nghe bệ hạ bấy lâu nay bỏ phép làm nhiều chuyện phi nhân nhưng chỉ nghe thế thôi không làm sao hiểu tường tận được xin các quan thuật lại rõ ràng rồi chúng ta cùng nghị luận tìm cách khuyên vua sửa mình trị nước quan đại phu tôn dung đứng dậy bày tỏ lâu nay thiên tử x a hiền nghe nịnh đắm mê t i ể u sắc bỏ đạo vua tôi làm lắm điều tội ác kể sao cho xiết nếu thái sư muốn rõ đầu đuôi chúng tôi xin tiến cử võ thành vương hoàng phi hổ thay mặt chúng tôi kể lại bá quan đồng thanh nói như vậy rất phải hoàng phi hổ liền đứng dậy thưa tôi xin vâng lệnh văn thái sư kể rõ đầu đuôi không việc gì dám giấu kế đó hoàng phi hổ đem các việc của trụ vương từ chân tóc kẽ răng thuật lại một hồi và kết luận nước thịnh t h ể hiện đ i ể m lành nước gần mất sinh điều yêu mị thiên tử lỗi đạo như vậy mà chúng tôi dâng sớ can ngăn thiên tử xem như mớ giấy lộn không hề để ý tới cứ xem việc t i ể u sắc là hơn xem lũ nịnh là trọng sau này thiên tử không lâm triều nữa vua tôi cách mặt dù có chuyện gì muốn nói cũng không biết đâu mà mở lời n g à y văn thái sư về đây xin lấy uy thế của ngài c h ấ n hưng xã tắc đưa vua trở lại con đường chính cho bốn bể được yên vui được như thế chúng tôi cảm đức thái sư khôn cùng văn thái sư nghe rõ mọi việc giận quá không dằn được hét lên một tiếng thấu trời và nói cơ nghiệp thành thang không ngờ ngày nay đổ nát như vậy bởi tôi lo đi dẹp giặc bắc hải nên thiên tử mới hư hèn x a đ o ạ thế này tôi sẽ t h ấ y tôi có tội lớn với tiên vương phụ lời gửi gắm thôi các ông ai về dinh ấy an nghỉ đợi ba ngày nữa tôi làm sớ xong sẽ mời vua ra để d â n sớ can qua thái sư văn trọng tiễn bá quan ra cửa xong rồi dặn kiết lập và dư khánh đóng cửa ba ngày không cho ai đến hỏi han gì cả để có đủ thời giờ thanh tịnh làm sớ can vua rồi sẽ mở cửa tiếp kiến dân chúng người sau có thơ khen thái sư văn trọng dẹp loạn mấy năm cõi bắc an nào hay triều chính đã tan hoang đắm mê thiên tử buồn can kỷ làm phản chư hầu phá ải quan mười khoản khuyên vua không vị kỷ c h i ế n trùng kiêng nể khó than van quyết lòng sửa chữa khuyên vua giữ tiết giải trung t r i n h tựa đá vàng nội trong ba ngày đêm thái sư văn trọng làm sớ khuyên vua bên trong hội đủ mười điều buộc vua trụ phải từ bỏ ngày thứ tư thái sư văn trọng vào đền hai bên văn võ bá quan ứng hầu đủ mặt trụ vương thấy mặt thái sư cũng phải lâm triều đã mấy năm người ta mới thấy một cảnh triều kiến huy hoàng như vậy văn thái sư quỳ dưới bệ dâng sớ tâu kẻ hạ thần có mấy lời ngay xin bệ hạ soi xét nói rồi trải tờ sớ trên long án trước mặt trụ vương vua trụ xem sớ thấy viết như sau tôi dâng sớ là thái sư văn trọng vì thấy quốc biến gia vong phong hóa suy đ ổ i muôn dân muốn loạn nên không ngại búa r ì u đem lời ngay can g á n tôi ghi trước kia vua nghiêu tước vị lo việc thiên hạ không dám vui riêng giết kẻ nịnh tìm người hiền nên mới có vua thuấn vua võ ông tắc ông khiết đồng ra giúp sức đó là bậc vua thánh tôi hiền lấy đức dạy dỗ muôn dân lấy nhân nghĩa mà trị nước lấy lễ nghi mà sửa mình nay bệ hạ nối ngôi nhà thương muốn cho xã tắc được yên c h ă m họ kính vì không phải lấy uy quyền mà làm oai lấy vui riêng làm trọng mà phải thương dân yêu quân kính văn trọng võ xem công đức của các bậc tiên vương để lại là một sự nghiệp lâu dài cái gì thuận thì còn cái gì nghịch thì mất đó là luật vũ trụ thế mà bệ hạ xa c h u n g gần nịnh đắm rượu mê hoa bỏ dở can thường khoét mắt đốt tay hoàng hậu dứt tình phụ tử hại mạng đông cung làm bào lạc đốt tôi thần chế sái bồn diệt cung nữ hành động như vậy đâu phải hành động của một chân chúa xin bệ hạ từ nay bỏ lỗi trước lấy gương xưa sửa mình may ra xã tắc được yên trăm họ trầu về cơ nghiệp thành thang mới duy trì được tôi can tội dâng mười điều d â n k ẻ sau điều thứ nhất xin phá l ụ c đài cho yên lòng thiên hạ điều thứ hai xin bỏ bào lạc cho đẹp dạ trung thần điều thứ ba xin lấp sái bồn cho cung nga khỏi hại điều thứ tư xin hủy t i ể u trì phá nhục lâm cho các c h ấ n khỏi chê điều thứ năm xin đầy đắc kỷ lập chính cung cho mỹ nhân khỏi lợi dụng sắc đẹp bày điều hại nước điều thứ sáu xin chém viêu hồn bí trọng cho tôi nịnh giật mình điều thứ bảy xin phát lúa gạo trong kho t r ẩ n thí cho dân đói điều thứ tám xin sai sứ chiêu an đông và nam bá hầu điều thứ chín xin tìm người hiền lương ở non cao rừng rậm đem về dùng điều thứ mười xin phong thêm quan giám nghị để sửa lỗi vua dâng sớ xong văn thái sư đứng dựa một bên n g a y mài mực chấm viết đưa cho vua trụ buộc vua trụ phải phê vào lập tức để triều đình theo đó mà thi hành nhưng vua trụ xem xong lại lưỡng lự nói với thái sư c h ẫ m cất lộc đài hao tốn công của nhiều lắm để c h ấ m nghĩ lại phá vội không đành còn đắc kỷ phạm tội gì mà đ ầ y đọa đến như bí trọng viu hồn là hai kẻ có công lao với c h ấ m không lầm lỗi điều gì sao gọi là nịnh thần bảo c h ấ m giết đi sao cho được trong mười điều c h ấ m chỉ bỏ điều thứ nhất điều thứ năm và điều thứ sáu mà thôi văn thái sư tâu lộc đài càng tốn của tốn công càng làm cho dân chúng điêu linh khổ sở phá đi là c h ấ n an lòng giận dữ của dân đắc kỷ s u ố i g ụ c bệ hạ làm bào lạc chế sái bồn hại nhiều người thác oan vậy phải đầy đắc kỷ tôi c h u n g mới theo về người hầu mới thỏa mãn còn vưu hồn bí trọng chém đi để trong c h i ề u khỏi còn nịnh thần s u ố i vua làm bậy được như vậy nước mới trị dân mới yên xin bệ hạ đừng do dự chúng tôi đang mong mỏi được hầu gần một minh quân bị thái sư ép buộc vua chủ t u n g thế vừa đứng dậy vừa quát thái sư tâu mười khoản c h ấ m chỉ bằng lòng bảy khoản mà thôi còn ba khoản kia đình lại để c h ấ m xét đã văn thái sư tâu bệ hạ chớ xem ba khoản ấy là việc nhỏ chính khoản ấy là căn bản cho việc trị loạn trong triều đình đó sảy có quan trung đại phu là bí trọng bước lên thềm ý muốn tâu trình việc gì văn thái sư không biết mặt nên hỏi ông là ai bí trọng thưa tôi là bí trọng làm chức trung đại phu văn thái sư cười g ầ n nói quan trung đại phu định lên đây có việc gì bí trọng nói thái sư ngôi cao cực phẩm lẽ ra phải trọng đạo tôi thần lại còn viết ép vua phê là trái lẽ vua tôi đòi đ ầ y hoàng hậu là lỗi đạo đề nghị giết tôi thần vô cớ là trái phép thái sư cậy mình hiếp chúa thật khi dễ bá quan văn thái sư nổi giận trợn mắt dựng râu thét bí trọng bình nhật uốn lưỡi mà cám dỗ vua nay lại dám chọc gan ta nữa nói đoạn đấm cho một đấm bí trọng té sấp xuống đan trì xiêm y tơi tả mặt mày bầm tím v i u hồn thấy thế bước ra nói thái sư đánh đại thần trước mặt vua có phải là đánh bí trọng đâu mà là đánh bệ hạ đó thấy người ăn nói càn rỡ văn thái sư hỏi còn ngươi là ai v i u hồn nói ta là viêu hồn văn thái sư nhìn thẳng vào mặt viêu hồn cười nói nếu vậy hai đứa bay là cặp giặc thao túng triều nội và che chở cho nhau thái sư cũng không quên tặng cho viêu hồn một quả đấm viêu hồn văng ra mười mấy thước đoạn văn thái sư truyền kẻ t à hữu dẫn viêu hồn bí trọng ra ngõ bêu i đầu văn võ bá quan trong triều ai cũng đều ghét viêu hồn bí trọng nên nghe lệnh truyền đã nắm cổ lôi đi văn thái sư mặt giận phừng phừng trụ vương làm thinh không dám nói gì hết t h ầ m nghĩ tại bí trọng viêu hồn không biết tránh mặt nên mới mang họa vào thân văn thái sư quỳ tâu xin bệ hạ chớ nghi ngại hãy cương quyết xuống chỉ thi hành để cứu nguy xã tắc kẻo muộn trụ vương nói thái sư tâu rất phải ba điều ấy c h ấ m cũng phục tùng nhưng để cho c h ấ m ba ngày có thì giờ nghĩ lại còn viu hồn bí trọng c h ọ c giận thái sư tội ấy cũng nhẹ hãy giao cho tòa pháp ty tra vấn và xử phạt cũng được văn thái sư thấy vua trụ có vẻ sợ sệt nghĩ thầm ta vì nước mà can vua muốn khôi phục lại cơ nghiệp thành thang nay nếu làm cho lòng vua kinh động thì mang tiếng khi quân lỗi đạo với các tiên vương không ít liền quỳ tâu xin bệ hạ đừng cho việc làm của hạ thần là có ý ép vua hạ thần chỉ mong sao bốn phương được thái bình cơ nghiệp thành thang vững mạnh tôi chúa x ô n vầy đó là nguyện vọng của hạ thần ngoài ra hạ thần không mong muốn điều chi cả trụ vương bèn truyền chỉ bí trọng viu hồn nghịch mạng thái sư giao cho pháp ti trị tội còn mười điều của thái sư dâng sớ thì bảy điều kia cho phép thi hành ngay t r ừ lại ba điều sẽ xét nghị lại phán rồi trụ vương vào cung bá quan ai về dinh ấy hoàng phi hổ vừa rời khỏi điện sảy c n sứ ngoài ải về đến nơi báo tin nơi đông hải bình linh vương làm phản không phục lệnh triều đình muốn tấn binh chiếm đất hoàng phi hổ than binh dậy bốn phương giặc sinh tám hướng nay bình linh vương lại trở lòng nữa chẳng biết rồi đây xã tắc ly loạn đến bậc nào than rồi hoàng phi hổ vội đến phủ thái sư y t kiến văn trọng bày tỏ mọi việc thái sư văn trọng thở dài nói bắc hải vừa bình xong đông hải đã dấy loạn nếu bệ hạ không chừa nết cũ không sửa đổi việc nước chẳng biết rồi đây còn phát sinh bao nhiêu mũi giặc nữa hoàng phi hổ cũng buồn rầu thở ra mãi thái sư văn trọng hỏi mũi giặc đông hải nếu không dẹp cho sớm để bình linh vương tạo được vây cánh thì sau này khó trừ vậy nguyên soái hay lão phu cử binh hoàng phi hổ thưa trước kia không có thái sư tại triều thì tôi lo thu xếp mọi việc nay thái sư đã về quyền sai bắt xin nhường lại cho thái sư định liệu văn trọng suy nghĩ một hồi rồi nói bình linh vương làm đến tước vương nếu không có tôi đến quyến dụ e việc không thành còn công việc triều đình hiện nay cũng cần có mặt tôi mới mong cải thiện được xét hai mặt đều quan hệ cả nhưng thôi để tôi cử binh dẹp yên đông hải rồi sẽ trở về thu xếp việc triều chính cũng được tôi nhắm thời gian bình đông hải cũng chẳng bao lâu hoàng phi hổ nói xin tùy thái sư định liệu sao lưỡng toàn văn trọng nói nguyên soái ở lại giữ gìn trật tự an ninh lão phu nguyện đem hết trí lực đáp đền lời phó thác của tiên chúa hoàng phi hổ tuân lệnh ra về dạng ngày thiên tử lâm triều bá quan làm lễ tung hô xong văn thái sư vội dâng biểu tâu việc bình linh vương làm phản ở đông hải trụ vương xem sớ thất kinh nói bình linh vương chịu â n trẫm lâu nay cớ nào lại làm phản lòng người thật khó lường văn thái sư tâu việc ấy không có gì lạ cả hễ bên trong không sáng thì bên ngoài phải loạn hạ thần mang ơn tiên vương phó thác dù thịt nát xương tan cũng không từ chối việc lửa binh xin bệ hạ tự sửa lấy mình coi việc xã tắc là trọng thì dù đ ấ t ngửa trời nghiêng cũng có thể cứu vãn được đó là lời tâm huyết xin bệ hạ chớ chấp trụ vương nói việc bình linh vương làm phản thái sư có ý kiến thế nào thái sư văn trọng tâu xin để võ thành vương ở lại triều chầu bệ hạ tôi xin đem hai mươi vạn binh đi bình đông hải cho còn ba điều tôi vừa dâng sớ mà bệ hạ chưa phê chuẩn xin đợi tôi về sẽ hay trụ vương nghe nói có ý mừng rỡ vì từ ngày thái sư văn trọng trở về triều ngày đêm trụ vương lo nơm nớp không dám gần bí trọng vưu i hồn không dám cùng đắc kỷ và hồ hỉ mị đàn ca yến tiệc thâu đêm như lúc trước được dịp trụ vương truyền dọn tiệc thết đãi thái sư văn trọng để tiễn chân lúc văn trọng kéo quân ra đến đ ồ n g môn trụ vương cùng bá quan theo ra đưa đón trụ vương rót một chén rượu trao cho văn trọng và nói xin chúc thái sư sớm ca khúc khải h o à n văn thái sư tiếp lấy chén rượu trao cho hoàng phi hổ và nói xin võ thành vương uống trước hoàng phi hổ khép nép thưa văn thái sư mang quân đi đánh giặc xa bệ hạ ban ngự t i ể u lẽ nào tôi dám uống thái sư văn trọng nói không hề chi xin nguyên soái chấp nhận ly rượu này để lão phu có một điều xin thưa hoàng phi hổ tuôn lệnh tiếp lấy ly rượu văn thái sư nói trong c h i ề u không còn ai có đủ mưu lược thay m à t ô i trong lúc này vậy nếu điều gì trái lẽ nguyên soái phải can gián chớ nên làm thinh đoạn văn thái sư quay sang tâu với trụ vương tôi vì xã tắc không tiếc thân trước làn gươm mũi giáo xin bệ hạ ở nhà nhớ lấy kỷ cương noi gương các vị tiên vương mà trị nước chớ phá bỏ lệ xưa tôi đi lâu lắm là một năm sớm lắm là sáu tháng sẽ trở về giúp việc triều đình nói rồi uống một chung ngự t i ể u từ giã các quan nhắm hướng đông hải tiến binh các bạn thân mến về lời bàn cùng là những việc quan hệ kẻ có t r í sẽ thấy việc nào quan hệ hơn đang lúc vua trụ đắm mê t i ể u sắc bỏ cả việc triều chính các tôi thần có mặt tại triều đều bất lực không còn biết cách nào răn vua ngoài việc hy sinh tự vận thì thái sư văn trọng trở về với uy phong của một vị cựu thần ủy quyền của đấng tiên vương văn trọng vạch ra mười điều khoản buộc trụ vương phải làm theo để chỉnh đốn xã tắc xét về hành động của văn trọng quả là một trung thần cứng rắn bất chấp những cái nhỏ mọn cốt làm sao cải tiến được nhà vua đem lại kỷ cương trong triều đình xã hội việc sách hạch tội lỗi của vua trụ và bắt vua trụ phải thực hiện mười điều trong sớ đ ọ c giả đọc đến đoạn này ai chẳng thích nhưng rồi công việc nửa chừng chưa làm xong trách nhiệm tại triều thì văn trọng lại phải cầm quân đi t r i n h phạt bỏ lại nhà vua hư hèn một lũ triều thần nhu nhược t h a n h t h ở công việc lại đâu vào đấy cả trước đây vì văn trọng mắc đi dẹp giặc bắc hải mà vua c h ụ hư đốn vì không ai dám k i ể m chế nay tình trạng đã nguy ngập văn trọng lại đi vắng một lần nữa chứng tỏ sự nghiệp nhà thương đã đến lúc cùng tận rồi nhưng đó lại là mệnh trời xui nên hay vì văn trọng bất trí xét đoán này tác giả phong thần đã bị chính sự làm cho ông lúng túng trong lúc ông đang đề cao một thái sư văn trọng trung liệt có đủ uy quyền tài đức bản lĩnh để bên trong thì răn vua bên ngoài thì dẹp loạn nếu có mặt văn trọng tại triều thì làm sao đắc kỷ sống được mà sai khiến trụ vương có một ông quan cận thần như văn trọng thì việc gì xảy ra nữa khiến cho văn trọng vì loạn lạc phải đem thân ra ải ngoài để cho một ông vua dâm loạn cùng một lũ triều thần bất lực hiềm khích nhau mới có chuyện nhà thương đổ nát việc nhà thương đổ nát là việc phải có mà tác giả phong thần cũng có một văn trọng hùng hổ trên chức vị mình thế thì văn trọng phải vắng mặt trong lúc cần thiết để bảo tồn uy tín do lẽ đó mà tác giả tạo ra cơ hội để cho văn trọng vắng mặt chứ không phải do số mạng nhà thương hay do văn trọng bất trí cả người như văn trọng lẽ nào không thấy được việc quan hệ bao nhiêu giặc giã nổi lên bao nhiêu phản loạn đều bắt nguồn ở chỗ bất minh và tàn ác của trụ vương mà nảy sinh cả nếu văn trọng sửa chữa được trụ vương tức là đã dẹp được giặc bên ngoài rồi giặc bên ngoài không cần đánh cũng quy hàng thế mà văn trọng bỏ dở công việc của mình ở triều đình mang binh đi đông hải là nghĩa làm sao nhất định không thể có một văn trọng tài trí mà thiếu sáng suốt như vậy được sở dĩ có một văn trọng uy hùng là do ý tác giả muốn dựng nên bộ truyện phong thần viết trong thời minh là cái thời vua chúa yếu hèn thích nịnh ghét c h u n g đầu óc tác giả muốn có một văn trọng một tôi thần uy hùng đem tài lực mình khống chế nhà vua buộc nhà vua đi theo con đường chính vì vậy trong phong thần mới có nhân vật văn trọng nhân vật văn trọng là sản phẩm tưởng tượng của các sĩ phu đời minh vậy